Tác giả Ngôi Văn Phú Ngang trái phủ Tây Hồ Tập 1 Chương 1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 thịnh thấu thánh thượng minh chứng uống rượu thề lời sướng lại truyền hai vị lễ quan đem chén lớn đến trước mặt quan tể tướng múc một chén quan tể tướng uống một hơi hết sạch tiếp đó là lê ngân trịnh khả nguyễn trãi nguyễn mộng tuân bùi cầm hổ nguyễn thiên tích đều uống rượu thề khi giạc rượu thề nghiêng rót chén rượu cuối cùng diền vệ quý chỉ huy đạo quân thần sách uống trọn